Phần 4. Thương hiệu bản thân xuất phát điểm từ ngoại hình Mọi người đều biết khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên giữa người với người đập vào mắt chính là ngoại hình của đối phương cho nên quản lý ngoại hình chính là yếu tố đầu tiên xây dựng lên tấm danh thiếp thương hiệu cá nhân. Cũng không hẻo khoa trương khi nói rằng hình ảnh của một người rất quan trọng khi xây dựng thương hiệu của bản thân bởi vì hình ảnh có bạn thể hiện tính chuyên nghiệp của chính bạn. À, muốn này. Chỉ trong vài doanh ngăn ngũi để lại ấn tượng cho người khác thì phải làm tốt phần quản lý hình ảnh. Quản lý hình ảnh nói một cách đơn giản đó là quản lý hình thể và quản lý trang phục của bạn trong nguyên tắc của những người trưởng thành. Không nhất định là ăn diện, nhưng hình thể là tối quan trọng. Tuy chúng ta thường xuyên nhấn mạnh về việc tuyệt đối không được kỳ thị hay xâm biến hình thể của người khác, nhưng cũng không thể thừa nhận rằng đại đa số những người Mà đến cả hình thể còn không quản lý được Thì khả năng điều chỉnh bản thân Cũng không có gì là chắc chắn Cho nên bắt buộc bạn phải đầu tư vào phương diện này Bao gồm thời gian, công sức và tiền bạc Để điều điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện Giúp chúng ta quản lý hình thể bản thân có hiệu quả hơn Đồng thời giúp chúng ta làm chủ tinh thần của bản thân Từ đó giúp cuộc sống có chất lượng hơn Về điểm này tôi đã được Trải nghiệm thực tế Tôi có chế độ ăn uống và kế hoạch uh, Làm việc nghỉ ngơi nghiêm khắc Ví dụ như dậy sớm Ngủ, uh, ngủ sớm uh, Tham gia các hoạt động uh, Tập luyện yoga Mặc dù thường ngày lịch trình Của tôi dày đặc nhưng cũng không bao giờ Giảm bớt thời gian luyện tập uh, Quy định của mình trong lịch trình Mà trợ lý sắp xếp cho tôi luôn phải ưu tiên Những thứ cần thiết hơn kế hoạch lập luyện Của tôi và thậm chí nhiều hơn Hội nghị công việc Điều này đã giúp cho tôi có kết quả mà mọi người đều gọi tôi là Iron Man. Nhưng học viên tham gia lớp của tôi đều biết số lượng dân lên lớp của tôi là vô cùng lớn. Một ngày tôi của tôi bằng hai ngày của người khác. Nhưng học viên tham gia lớp của tôi đều là những bạn trẻ thường ngày phải đi làm nên sắp xếp giờ học uh, thuận tiện nhẹ nhàng cho tôi thì rất nhiều bạn phải xin nghỉ cả một tuần. Đã. mà tôm chỉ của chúng tôi là cố gắng không làm ảnh hưởng công việc cho nên chất lượng bài giảng uh, tương đương với 2 3 ngày cũng được tôi gọi, gọi, gọi lại trong thời lượng 1 ngày điều đó có nghĩa rằng mỗi ngày lượng công việc của chúng tôi nên đến khoảng 15 tiếng đồng hồ có những lúc còn hơn cả vậy uh, một vài thói quen của chúng tôi khi lên lớp đó là luôn luôn đi giày cao quát và hầu như uh, không ngồi thêm nữa uh, tôi dùng bạn chứ không dùng PowerPoint các bạn học viên nhìn thấy tôi đứng trên nước cả ngày bằng đôi giày cao gót liền gọi tôi với cái tên Ironman đằng sau Ironman là một năng lượng tinh thần và thể chất tràn đầy để chống đỡ tôi dựa vào chế độ ăn kiêm và hệ thống tập luyện đây là làm chủ hình thể và cũng làm chủ tinh thần nếu bạn muốn sự cố gắng của mình có hiệu quả nếu bạn muốn xây dựng tốt thương hiệu cá nhân của mình thì hãy quản lý đi hình Thể chính là tiền đẹp đừng nói đến kinh tế khó khăn không có đủ thời gian tất cả những cái đó chỉ là cái cớ để cắn bước bạn quản lý trang phục trong quá trình tiếp xúc với những học viên của mình tôi phát hiện ra họ có rất nhiều điểm rất hợp lý trong trang phục nhất là đối với những học viên tuổi đời còn trẻ bạn nói với họ bạn cần họ học tập, cần nhiều năng lượng hơn, cần đầu tư hơn nữa, họ có thể chấp nhận. Bạn nói với họ là họ cần phải làm chối tinh thần hơn nữa để nụ nụ nực của bản thân có hiệu quả, họ cũng có thể chấp nhận. Nhưng nếu bạn nói với họ rằng bà họ cần mua một vài bộ trang phục có chất liệu tốt hơn, cần thường xuyên chú ý đến đầu tóc để duy trì cái nhìn thiện cảm tính ở khác, thì chứ, thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy nó hơi quá sức, mình những cái cớ chưa có điều kiện, chưa đến lúc hưởng thụ. Cái mà tôi muốn nói là những công sức bỏ ra cho hình ảnh của bạn không phải là tiêu dùng, không ảnh hưởng đến hưởng thụ mà là đầu tư là một bước quan trọng để vươn tới thành công, có điều kiện phải làm, không có điều kiện phải tạo ra điều kiện để làm. Xong câu chuyện quản lý trang phục có liên quan đến thẩm mỹ, không phải chỉ thay đổi một chút quan điểm. Chịu chi là có thể làm tốt? Dưới đây là một số nguyên tắc ta có thể tham khảo. Một... Đừng dùng một bộ trang phục duy nhất trên mọi mặt trận. Không ít người vừa bước chân vào đòi có thói quen sử dụng một bộ trang phục duy nhất cho mọi trường hợp, đa số đều là âu phục. Điều này cũng rất dễ hiểu vì đa phần các công ty đều yêu cầu trang phục âu màu đen hoặc xanh đen. Không thì sẽ là sơ mi trắng quần đen và giấy đen cho nên thường xuyên sử dụng xuất hiện những tình cảnh khó hợp khó xử trong các hoạt động ra ngoài của công ty và những người đi giấy tây nè nối trong những buổi gặp gỡ của những người cùng ngành có người mặc âu phục chơi trò chơi hay những bữa tiệc bên cạnh những cô gái vẻ áo nụ nấy có một à, hai người mặc đồng phục à, tuy không thể khẳng định là đúng hay sai nhưng chắc chắn là không thuận mắt cho nên dù có khó khăn đến đâu cũng tuyệt đối đừng mặc một bộ trang phục trong mọi hoàn cảnh tối thiểu là lên chuẩn bị Một bộ trang phục chính tài để đi làm. Một bộ thoải mái để có thể gặp đối tác trong chừng hợp uh, mang tính thương mại. Một bộ trang phục năng động để chỉ cho hoạt động ngoài tròi. hai Chất lượng không thể giảm giá. Bất kể trường hợp nào mặc bộ trang phục da sao cũ mới chưa nói đến, nhưng nhất định không được xòe xòa để lộ ra những vết nhào nhĩ, thùng sách và vết bản. Bộ trang phục của bạn có thể không nhìn thấy thương hiệu, nhưng chất lượng cũng không được quá kém. Những loại trang phục tuột chỉ xù lâm, bị co không nên sử dụng ở trong những trường hợp trang trọng. Con người và trang phục có hai mối quan hệ. Thứ nhất, trang phục có thể nâng cao khí chất của con người. Mặt khác, thần thái của con người cũng chính là yếu tố tốt lên vẻ đẹp của bộ trang phục. Cũng như uh, mối quan hệ giữa tác phẩm mà người nghệ sĩ uh, nghệ sĩ làm nên vẻ đẹp có tác phẩm. Tác phẩm làm nổi bật người nghệ sĩ giống như kịch bản có thể bù đắp cho những thiếu sót của diễn viên. Nhưng kịch bản uh, không hay thì câu chuyện Lúc này cũng dựa vào bán lĩnh và năng lực của người diễn viên, đóng vai tròn là những người trẻ mới bước vào cuộc sống xã hội, dùng thần thái tôn nên vẻ đẹp cho bộ trang phục là một điều khó, điều đó nằm ở khí chất mạnh mẽ và dày văn hóa nhất định, cho nên bước đầu tiên cần dùng trang phục để nâng cao khí chất của bản thân. 3. Ăn mặc tót lên phạm vi ngành nghiệp Mặc dù trang phục nằm nổi vẫn nên tính chuyên nghiệp, cũng có những điểm cần chú ý. Có một số người nói rằng trang phục của họ đều yêu cầu đúng quy định của đơn vị, không cần họ bận tâm. Trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy, đừng nói đến trang phục theo quy định. Thậm chí những công ty yêu cầu mặc đồng phục trăm người như một cũng đều có, có thể tự bản thân tạo ra những hiệu quả khác nhau. Có những người mặc chỉ thể hiện được tính chất nghề nghiệp, nhưng cũng có người lại thể hiện được tố chất nghề nghiệp ngoài những công việc đặc biệt ra thì tối yêu nhất bạn cũng phải đảm bảo được bộ quần áo trên người phải sạch sẽ chỉnh tề và không có mùi lạ. Là phiên của tôi là dù điều kiện có khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì bạn cũng có cần có một chiếc quần áo và một chiếc bàn banana theo ứng của bộ trang phục uh, nhàu nhĩ mặc trên người cũng giống như việc bạn chưa hề trang điểm uh, với những với vai trò là người phụ nữ thế hệ mới MC Dương Lan đã từng nói Không ai có nghĩa vụ phải nhìn thấu vẻ bề ngoài nhích nhắc mà chính bạn cũng không để tâm đến nó để phát hiện ra được cái ưu tú bên trong bạn. Còn những ngành nghề yêu cầu trang phục không rõ ràng thì bạn cần làm tốt hai chữ đúng mực, màu sắc chủ đạo cần nhã nhặn, kiểu dáng yêu cầu đơn giản trừ phi ngành nghề có bạn liên quan đến nghệ thuật. 4. Ăn mặc toát lên bản sắc riêng Lời khuyên thứ nhất của à, nói đến Việc không nên dùng một bộ trang phục cho mọi trường hợp để tránh việc biến mình thành sinh vật lạc loài trong trường hợp nào đó còn mặc ra sao để thể hiện được bản sắc riêng của bạn và có tính thống nhất về trang phục trong những trường hợp uh, những trường hợp tương đồng. Ví dụ nhiều lần tham gia những buổi gặp gỡ doanh nghiệp cùng chủ đề, một lần bạn mặc một bộ trang phục khác nhau chưa chắc đã làm cho người ta nhớ đi bạn. Nếu như bạn thống nhất trong trang phục thì hiệu quả sẽ mang lại tích cực hơn tại trường đại học thương mại IT Trung Quốc. Có một vị giảng viên chuyên ngành dạy sinh viên cách viết sơ yếu liên lịch tên Cao Tuấn. Anh là đã có những thay đổi lớn sau khi tham gia lớp của tôi. Mỗi lần lên lớp hay tổ chức đàn, anh ấy đều mặc một bộ trang phục thống thống nhất Âu phục đen kết hợp với một chiếc cà vạt độc đáo. Hiệu quả vô cùng mọi người đều nhớ đến. Anh chàng mặc Âu phục đen thân một cà vạt chính là Cao Tuấn cho nên cần phải mặc sao cho con nên bản sắc riêng của chính mình là duy trì tính thống nhất của trang phục cùng với mọi trường cùng với trường học đồng thời dùng phụ kiện sao cho sự khác biệt uh, giữa mình và người khác xây dựng nên mối liên hệ to lớn giữa trang phục và bản thân 5 trí tuệ cảm xúc xúcất giấu trong bộ trang phục ngoài những lời khuyên không nên mặc những nguyên trang phục dễ bị bưng chỉ xù lâm vì có dán hoặc có uh, Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng nên biết những bộ trang phục vừa nhìn đã, biết giá trị không nhỏ, cũng không được tùy tiện mặc nên người, bởi cái đó sẽ để lại ấn tượng không thể uh, có chịu, chịu khổ của bạn trong mắt người khác. Tôi đóng vai trò là giám khảo trong một chương trình, không ai khác ngoài bạn. Đây là một chương trình tuyển dụng trực tiếp của uh, đài truyền hình Thiên Tân. Nếu như những thí sinh tham gia một đồ hiệu đeo đồng hồ hiệu, thì rất nhiều giám khảo sẽ đánh giá. Qua cách ăn mặc và cách sống của người đó trong bối cảnh tuyến dụng, nếu như kiểu dáng và thương hiệu trang phục của bạn đã vượt qua lãnh đạo sẽ làm cho người lãnh đạo có ấn tượng không tốt về bạn. À, đây chính là biểu hiện của thiếu trí tuệ cảm xúc trong những trường hợp khác cũng vậy, cho dù muốn ăn mặc thể hiện cái tính của bản thân thì cũng nên chú ý đến bối cảnh có một số sắc màu, kiểu dáng, trang phục là để dành cho những nhân vật chính trong bối cảnh của trường hợp đó. Nếu chẳng may thay thế nhân vật chính thì chỉ số mà bạn nào đạt được sẽ càng thấp. năm Tặng bạn một tấm danh thiếp đáng tin cậy Bạn đã bao giờ từng nghĩ đến trên thế giới này rốt cuộc của mấy bạn chưa? Ờ, đây không phải là khoa học viễn tưởng, cũng không phải là đi tìm hiểu sự xoay chuyển của vũ trụ, mà là một câu hỏi hoàn toàn nghiêm tức. Câu trả lời có bạn phản ánh trạng thái nhận biết của bạn về xây dựng thương hiệu cá nhân. Trong trường hợp, ở, trong thời đại công nghệ hiện nay, nên Có hai phiên bản con người song, song song tồn tại. Một phiên bản thực thể online bằng xương bằng thịt, một phiên bản số hóa online. Tuy một bên là thực thể vật chất hóa, một bên là thông tin xây dựng bằng số khóa. Nhưng đối với xây dựng thương hiệu cá nhân, hai con người này phải tương đồng. Chúng ta cần xây dựng thông tin giống với bản thân. Và như vậy mới có thể quản lý hình ảnh của bản thân toàn diện 360 độ, không góc chết. Vậy bạn nên làm thế nào để quản lý hình ảnh của bản thân trên các phương tiện số hóa. Một, hình thức sự nghiệp, những việc tôi làm là việc có giá trị nhất định trong cuộc đời này. Những ai không đồng ý đều chưa lĩnh ngộ ra. Đây là hình thái phổ biến trên mạng xã hội hiện nay, chủ nhân của những tài khoản xã hội này, cho rằng việc họ làm là vinh quang đáng giá nhất, tất cả những người khác không tán Tất cả những người không tán đồng, không ủng hộ mình đều là những người chưa được khai hóa trên mạng xã hội hoặc ngoài tạo niềm tự hào tràn đầy thì những thứ còn lại là nghi ngờ hoặc chất vấn sau đó mang tất cả niềm tự hào những thứ không đáng tiền biến thành một câu Chỗ tôi có những sản phẩm tốt nhất trên đời không mua là không nhận biết được chất lượng của mặt hàng này Nhưng phải khẳng định rằng Những người này vô cùng chăm chỉ. Khi chúng ta đi làm, họ đang bài lên mạng. Khi bạn đang đi chơi, họ vẫn đang đăng bài lên mạng. Thậm chí khi bạn đang ngủ, họ cũng tiếp tục đăng bài. Thế là những người nhìn thấy những trang mạng xã hội của họ đều ân thầm, âm thầm, ấn đi. hai Hình thức trực tiếp Tuy chúng tôi là những người bình thường, nhưng chúng tôi vẫn có thể sống dưới những ánh hào quang. Chủ nhân của tài khoản này đều có một tâm trạng không can tâm với đời. Họ vẫn dùng tất cả các cơ hội để tập trung sự chú ý của người khác, biến mạng xã hội, uh, thành không gian viết tiểu phiết trực tiếp về cuộc đời của chính mình. Uh, mấy giờ dậy, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ ra ngoài, đi những đâu, làm những gì, bữa sáng ăn gì, bữa trưa ăn gì, bữa tối ăn gì, chi tiết đến từng sự việc không sót việc nào. Không chỉ vậy, còn tích cực mong đợi bình luận, lướn like, uh, kiên quyết cho rằng những người nào bỏ qua, bỏ thời gian, là bình luận, khen ngợi họ phải câu mới là yêu quý mình những người nào không theo dõi mình, không ấn like thì đây chỉ là những mỗi quan hệ bạn bè xã giao chẳng đáng thế là họ càng ngày càng có thiện cảm với những người ngày ngày cầm điện thoại trên tay, còn những người chưa kịp có thời gian nhấn like sẽ bị họ khai trừ ra khỏi mạng, xã hội cá nhân 3. Hình thức bắt nỗi thế giới này rốt cuộc làm sao vậy càng nhìn càng không thuận mắt những Những người này họ dường như đang lái xe ngược chiều Trên con đường cánh vác uh, cáng đáng của cuộc đời uh, Họ cảm thấy thế giới này không muốn uh, rung túng họ Những người này đều uh, mắc một cái bệnh nào Không tìm ra nỗi thì sẽ chết Trên các trận trang mạng xã hội ngập tràn những tin tức uh, nóng hổi Cuối cùng cho thêm những đánh giá cá nhân Hơn nữa lại vô cùng đắc ý với những lời bán ý ngọc của mình Mà không hề phát hiện ra Những người bạn xung quanh mình đang tìm cách để cánh khỏi bị nhiễm bệnh 4 hình thức chữa lành tâm hồn cuộc sống này thực sự vô tình chẳngà ngồi lại đây theo những hạt giống tâm hồn trong mắt những người này có nên cuộc sống rất tầm nhẫn dường như không ăn cái bát canh bổ bổ dựng canh gà bổ dưỡng là không thể và dũng khi sống tiếp trong cuộc đời này hoặc người cảm ngộ cuộc đời giờ Từng thời khắc dường như có thể nhìn thấu thế gian như quy y cửa Phật để sống một cuộc đời thanh tịnh, không bon chen, làm cho mọi người cảm thấy có những việc không phải những con người này không làm được mà họ không hề có ý niệm tranh đấu để thực hiện những... Nhưng lúc nào cũng giả vờ như mình đang thực sự nỗ lực. Xin hỏi bạn, đã bao giờ bạn đã ngắm một bức tranh thành phố vào thời điểm sáng sớm 4-5 giờ sáng để điểm những ánh đèn le lói trong màn xương chưa? Đó là một bức họa tuyệt đẹp về những người luôn phấn đấu cho cuộc sống này tốt đẹp hơn Bạn có thể đóng vai một người nỗ lực phấn đấu Nhưng kết quả sẽ không diễn cùng bạn Thêm vào đó, uh, thêm bao nhiêu bát canh gà cũng không thể cứu vãn được Cái tâm hồn yếu ớt hèn nhát của bạn Cuối cùng chỉ có chỉ làm cho người ta cảm thấy chan ngán năm Hình thức phe khoang Tôi muốn nói cho cả thế giới biết tôi có một cuộc sống tốt Để cho những người không thích tôi cảm thấy ghen ghét và đồ kị Trang cá nhân của những người này chỉ có thể miêu tả bằng một chữ khoe. khoe, con khoe xe, khoe quả, khoe tiệc tùng, khoe du lịch, thường là những việc nắm trong tầm tay những người có thể khoe được gì thì đều đem ra khoe, thậm chí có những lúc cần thiết, còn không ngại sử dụng đạo cụ, nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đỗ biên đường vội vàng chủ bãi, và họ cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Trong những lượt like và những lời khen ngợi không ngớt trên mạng xã hội, những niềm vui hư ảo này biến họ trở thành những con người có tính dỡ dẫm, muốn uh, họ chữa khỏi bệnh này, khóa nhiên lên trời vậy, những yếu tố trên không thuộc về tuyên người một phấn đấu trong cuộc sống. Xin mời các bạn vào chỗ ngồi để xem bạn có sở hữu mới đặc điểm này, xong cũng không cần phải no nắng cho... Dù có chung vài yếu tố trên thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình trên mạng hay ngoài đời thật. Đối với mọi người, trang điểm thế nào cho phiên bản của chính mình trên mạng xã hội là tự do của mỗi người. Thế nhưng đối với những người muốn phấn đấu trong cuộc sống này thì không thể tùy ý. Vậy, thông tin nên quá là như thế nào? Điển hình là một phiên bản thông tin cá nhân trên mạng xã hội thành công là, là của một nhân viên hành chính nhân sự của một cơ quan pháp luật. Điểm thành công của cô ấy nằm ở chỗ. Những người trên mạng xã hội đều biết uh, đến cô ấy, biết cô ấy làm gì và biết cô ấy thành công trên lĩnh vực gì. Thông qua tài khoản xã hội cá nhân của cô ấy, mọi người có thể học hóa thêm kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này, nhưng họ không biết cô ấy đã có bạn trai chưa, không biết cô ấy đã kết hôn chưa, không biết chỗ. Uh, những nỗ lực hàng ngày của cô ấy, đây chính là một phiên bản thông tin trên mạng xã hội thành công. Gần như tất cả những thông tin mang tính, Uh, thực hóa đều dễ được mọi người chấp nhận Nhưng thông tin không có liên quan đến người khác Để bị cô ẩn, ẩn đi uh, Mãi thời gian của mọi người đều có hạn Cứ cho rằng dạ, một số thông tin có giá trị với cô uh, Nhưng nếu nó vẫn kèm thêm một vài thông tin Không có giá trị với người khác thì nó cũng sẽ ẩn đi Ui, Cô đã làm thế nào? Từ trước đến giờ, trang cá nhân của cô không bao tăng đăng tải những trạng thái như mình đã vất vả, khó khăn hay mệt nhọc như thế nào cũng chưa từng đăng những thứ đợi loại như chúc mừng thắng kiện, chúc mừng đã được bồi thường. Mỗi khi một vụ án kết thúc, cô đều làm đánh giá tổng kết tại sao thắng, tại sao thua, đồng thời dùng những thông tin quan trọng trong văn bản để làm tài liệu sau này chia sẻ cho bạn bè trên mạng sau, ví dụ làm thế nào để viết đơn nộp lên cơ quan chức năng của thẩm quyền, Bạn này hay chỗ nào bản kia không tốt chỗ nào Rất nhiều những người bạn của cô ấy Sau này gặp phải chuyện gì Cũng không cần phải nghe tư vấn từ cô ấy Mà dựa vào những tư tưởng Chia sẻ hàng ngày của cô ấy Để giải quyết vấn đề Đóng bác trò nào Nằm trong đơn vị pháp luật Khi đăng bài lên mạng Cần phải xuất phát từ đặc điểm Ngành nghiệp trở đi Xây dựng thông tin trên mạng xã hội Như một tấm danh thiết Đáng để chúng ta học tập Còn với những Còn một người nữa đã xây dựng tầm băng danh thiếp vô cùng thành công. Anh ấy đã thành lập lên một công ty tư vấn kế hoạch kinh doanh, chuyên lên kế hoạch kinh doanh, lĩnh vực vấn liệu xây dựng. Mọi người sẽ nhìn thấy gì trên trang cá nhân của anh ấy. Một số kỹ năng kinh doanh mang tính ứng dụng, không phải là lý thuyết, mà là những kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế, đồng thời làm cho... Bạn thấy được những ưu điểm của công ty, sự ưu tú được thể hiện ở đây không thông qua hình thức đưa ra những giải thưởng mà là các kỹ năng của nhân viên được xử lý thực tế ở đâu. Trên trang cá nhân của anh ấy được ví như một sân khấu thể thể hiện được hai thứ. Thứ nhất đó là những phương án của họ chuyên nghiệp đến đâu. Thứ hai là những người thực hiện kế hoạch này ưu tú đến đâu. Còn tất cả những sự phân đấu thường ngày của anh ấy đều được thiết lập ở chế độ ẩn. Trong thời buổi tất cả mọi người đều tranh thủ cơ hội để thể hiện sự ưu tú của mình Anh ấy cũng đã tự nổi một bước để nhường chỗ cho những phương án, kế hoạch và đội ngũ làm việc Hơn nữa, lại chất nọc những gì có tác dụng với mọi người Có người nói đây là công lao có người nói đây là sáng suốt Còn riêng đối với tôi đó là trí tuệ cảm xúc Tóm lại, những người muốn bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc Cần quản lý tốt thông tin và hình ảnh của mình 1. Giả lời thông tin của bạn giữ lại những thông tin chất lượng có hiệu quả bỏ qua những thông tin gây nhiễu không cần thiết 2. Đứng trên lập trường của người khác cân nhắc lựa chọn đến cung cấp thông tin của bản thân cho mình một lý do không bị người khác thiên lập trạng thái ẩn 3. Đừng quá thấy hiện bản thân so với giá trị của bạn thì cái mà người khác quan tâm khi nhớ hơn đó chính là sự chuyên nghiệp và thái độ chuyên nghiệp của bạn 4. Trong thời bởi hiện nay Khi sự chú ý để tâm đang bị thiếu hột trầm trọng, cần phải khắc chế những mong muốn người khác chú ý đến. Yếu tố cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất để làm được điều này, cần phải nhờ vào trí tuệ cảm xúc vô cùng yếu tố, nếu không sẽ không đủ. Để khắc chế những mong muốn cá nhân được người khác chú ý đến mình, cuối cùng mượn một câu nói phổ biến hiện nay. Nếu đúng lúc anh có nhu cầu, tôi vừa hay đủ chuyên nghiệp, câu chuyện của chúng ta sẽ được bắt đầu. Nếu... Muốn câu chuyện bắt đầu thì phải để đối phương biết đến bạn, nhớ đến bạn. Nhưng cái mà anh ta cần nhớ đến là ưu thế bản sắc của bạn chứ không phải là thân thể bạn. Nếu muốn cho anh ta nhớ đến bạn, bạn phải chuyển đổi giác ngộ của bản thân để cho anh ấy thường xuyên nhìn thấy bạn đồng thời đạt được những điều gì đó ở bạn. Nhưng tuyệt đối không nên giống như những chiếc kính dâm trước mắt anh ta khi bạn tự không tôn trọng sự chú ý của anh ta, anh ta cũng sẽ không tôn trọng những nỗ lực của bạn, khắc chế cần đến trí tuệ cảm xúc thực thụ